Một chấn nhỏ nào đấy ở Vân Tần, trong một ngõ phố, có một lão tiên sinh trường tư, mặc áo dài màu trắng, tay cầm một thước, tay cầm một sách, dung đùi dạy hơn hai mươi đứa bé Vân Tần học bài. Trong lúc này bất chợt có tiếng bước chân vang lên, một hán tử hai mắt đỏ như máu xông vào lớp học, vươn một tay kéo lấy ống tay áo của lão tiên sinh này đưa ra bên ngoài. Đã đến lúc nào rồi mà người còn có tâm tình dạy học, suốt ngày chỉ biết dạy học. Ngươi còn chưa nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Lão Nghiêu, thường ngày ta nói với ngươi uống rượu hỏng việc, ngươi không nghe ta thì thôi, hôm nay còn say đến hồ đồ như vậy, dám làm loạn lớp học, thật là quá hoang đường, ngươi còn không bùng tay, có tìm ta lấy thước đánh ngươi không? Lão Thiên Sinh trường tư sừng sốt, nhất thời cả mặt đỏ bừng, gầm lên một tiếng. Tên hán tử say này vốn là bạn tốt của ông ta, nhưng bình thường thích uống rượu, Mỗi lần thầy ăn uống như vậy thì ông ta đều lên tiếng khuyên ngăn, mãi không có tác dụng. Tuy nhiên, việc uống rượu say xong vào lớp học như vậy, đây lại là lần đầu tiên trong hơn mười năm nay. Lão Tử, ta không có say rượu hỏng việc, ta rất là tỉnh táo đấy. Mắt ấy cái thước trong tay của lão tiên sinh trưởng tư này dơ lên cao, hán tử say này đột nhiên khóc giống, hai mắt đỏ hoe. Làm trụy tình năm xưa, đã từng được trương viện trưởng chặn đứng 30 vạn đại quân nước Nam Ma. Bị phá rồi, bị đại quân đại mãng phá, đốt cháy khô cằn đấy. Cái gì cơ? lão tiên sinh vừa mới đừng vững nghe được câu này suốt nữa tè ngá xuống đất nói. Người nói bệnh nói bạ cái gì vậy? Sao lại say đến thế này cơ chứ? Ta, ta cũng hy vọng là ta sai, say mà nói sai. Nhưng người ra ngoài nghe thử đi, không sai đâu. Chả lẽ mọi người đều say sao? Lão thiên sinh trường tư này đầu tiên là ngây người, sau đó như thất hồn lạc phách, giật ống tay áo ra khỏi tay nam tử trung niên rồi chạy ra bên ngoài. Bên ngoài trường tư chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể thấy có rất nhiều người đi đứng như là một người say, hoặc là sợ hãi vô cùng, tựa như là một ngày tận thế đang tới, hoặc là khóc giống lên như là tên hán tử say rượu bạn tốt của ông ta, hoặc là thất hồn lạc phách đi lại khắp đường phố, miệng lầm bẩm ba chữ lăng trụy tinh. Lão thiên sinh trưởng tư này hỏi liền mấy người, nhưng đáp án cuối cùng chỉ có một. Càng đi về phía trước, ông ta càng si ngốc, thậm chí còn không biết là đã có một chiếc giày rớt ra bên ngoài. Đợi đến khi tên hán tử say luôn đi sau nãy giờ, tiến lên kéo lấy, lão thiên sinh trưởng tư này mới tự như trở lại nhân gian, sau đấy gào khóc thật là lớn, khóc đến nỗi tìm đau đớn, khóc đến nỗi ho ra máu, nhuộm đỏ cả tròm râu bạc trắng. Lão Thiên Sinh trường tư này năm nay đã 80 tuổi. Năm xưa đứa con trai độc nhất của ông ta vốn là một quân thủ thành Lăng Trị Tinh. Cuối cùng chết trận khi 30 vạn đại quân nước Nam Ma xâm lăng. Cho dù đã chết, nhưng đấy lại là trận đánh định cả thiên hạ, giúp cho Vân Tần thịnh thế suốt mấy chục năm. Lão Thiên Sinh mặc dù đau buồn nhưng mà vẫn luôn thấy tự hào, cảm thấy con trai mình chết trận thật là xứng đáng, vô cùng vinh quang. Đế quốc Vân Tần đã trở thành quốc gia mạnh nhất thế gian vậy mà lăng trụ tinh lại bị công phá, bị quân đội đại mãng thủy phóng hòa đốt thành một mảnh khô cằn sao? Xuân đi hạ tới, nhưng vào đầu mùa hè ở đế quốc văn thành. Đẳng dân chúng của đế quốc mạnh nhất thế gian lại cảm thấy thật là rét lạnh, thậm chí còn lạnh hơn mùa đông năm ngoái. 6000 quân trấn giữ, không có nhiều cường giả tuyệt thế như là chương viện trưởng hay là các đệ tử học viện thanh toán năm xưa. Khi đối mặt với quân đội kẻ địch đông hơn 6 lần, còn có nam độ đại tướng quân quân đội đại mãng, một thánh sư tuyệt thế dẫn đầu tự lĩnh quân đánh lén, cuối cùng không thể giữ được Lăng Trị Tinh. Cho nên Lăng Trị Tinh đã bị công phá. Cũng giống như là biên quân Tinh Hà đã bị Văn nhân Thương Nguyệt tấn công bằng một tốc độ kinh người, Lăng Trụy Tinh đã bị quân đội Đại Mãng này công phá một cách đơn giản. Cho dù tin tức này được toàn bộ dân chúng Vân Tần biết, nhưng bọn họ lại căn bản không biết rằng ở hành tỉnh Nam Năng, Lăng Trụy Tinh cũng có ý nghĩa như là thành đoạt Nguyệt ở đế quốc Đại Mãng. Hơn nữa bởi vì hành tỉnh Nam Năng ở đế quốc Vân Tần còn là nơi tập kết lương thảo quân giới, nên dù rét về mặt nào, tất cả quân nhân Vân Tần đều hiểu rằng Lăng Trụy Tinh không chỉ là một lăng. Đó là một đầu não quân sự quan trọng. Sau khi 40 vạn đại quân Vân Tần Nam Phạt bị đánh tan tắt, đế quốc Vân Tần lâm vào hoàn cảnh xấu. Văn nhân thương nguyệt ngược lại còn được đại mãng hoàn toàn ủng hộ, nên tiếp đấy cả hai bên đều tăng cường binh lực rất là nhiều. Ban đầu ở đế quốc Vân Tần còn có tất cả là 370 vạn đội quân thường trực. Trung châu vệ và quân đội địa phương có tổng cộng là 310 vạn. Biên quân ba nơi tổng cộng là 60 vạn. Đây là một con số khổng lồ. Bởi vì Lâm Tịch biết rằng trong một số triều đại cổ xưa ở thế giới hắn từng sống, có những triều đại được xưng là cực thịnh, số lượng quân đội lên tới 270 vạn, nhưng quân lực chân chính chỉ vào khoảng mấy chục vạn. Từ đấy có thể thấy đế quốc Vân Tần khổng lồ như thế nào, võ lực ở thế gian này thịnh thế như thế nào. Lãnh thổ đế quốc Đại Mãng chỉ bằng một khoảng một phần ba đế quốc Vân Tần, nhân khẩu cũng như là thực lực một nước tất nhiên không thể so sánh với Vân Tần. Từ những năm qua chạm thay mãng chăm lo việc nước, áp dụng chính sách miễn thu thuế, khuyến kích sinh con ở nhiều địa phương hoang vắng như là Lăng Bích Lạc ở đế quốc Vân Tần. Nhưng nhân khẩu không thể tăng đột biến được, nên quân lực cuối cùng chỉ khoảng hơn 90 vạn. 370 vạn đại quân đối đầu với hơn 90 vạn đại quân, mà từ lúc khai chiến đến nay, Vân Tần đã liên tục động viên mọi người nhập binh. Nhưng tại sao trong tình huống quân lực và thực lực hai bên đối lập như vậy, quân đội Vân Tần không thể chiến thắng? Tại sao Lăng Trụ Tinh có thể thất thủ? Tất cả dân chúng văn thần không thể hiểu được. Trong Hoàng Thành Trung Châu, các người, các người là đồ ngu sao? Chấm cho các người quân phối tốt nhất, quân đội đông đúc, nhưng mà các người lại để Lăng Trụ Tinh bị văn nhân thông nguyệt công phá. Chả lẽ các người không biết Lăng Trụ Tinh là nơi như thế nào sao? Các người để Lăng Trụ Tinh bị chiếm được sao? trả lẽ? Trở lại tất cả các ngươi ở đây Không thể bằng một văn nhân thương nguyệt Các ngươi, các ngươi Trong điện Kim Loan Hoàng đế văn tần nhìn các quan viên chính vũ ti Đang quỷ dạp dưới đất Tức giận đến nỗi thất nhất thời không thể nói được nữa Tên đế vương trong tay nằm mấy trăm vạn Trọng binh này nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Hiện giờ tổng binh lực hành tỉnh Nam Năng Cũng như là biên quân thiên hà có mặt đã hơn 40 vạn Mà quân lực đại mãng chỉ khoảng 25 vạn Quân lực đối lập như vậy Hồ Ích Dịch cũng đã trở lại nơi mình rất là quen thuộc là núi Thiên Hà. Vậy khi chiến đấu với văn nhân Thương Nguyệt, cho dù là không thể nhanh chóng chiến thắng, nhưng mà ít nhất cũng có thể ngăn cản khí thế quân đội Đại Mãng. Vậy tại sao còn bị đánh bại? Trong 40 vạn đại quân Vân Tần, có đến hơn 30 vạn đại quân đang ở biên quân Thiên Hà và biên cảnh thành tỉnh Nam Năng. Mà bây giờ Lăng Trụy Tinh bên trong lại bị đốt phá. Hơn 30 vạn đại quân đó có khác gì giắn mất đầu có thể chiến đấu được nữa sao? Đối mặt với sự tức giận của Hoàng đế Vân Tần Tất cả mọi người trong quân đội Đang quỷ bên dưới đều tái cả mặt Cảm thấy rất là nhục nhã Nhưng trong lòng họ Lại không khỏi nghĩ rằng nếu như không phải Ngài không cho học viện nhúng tay Không để cho những nguyên lão Vân Tần kia nhúng tay Trận chiến này chúng ta phải bị nhục nhã Đến như vậy sao Đã đến lúc này rồi trở lại Thánh Thượng Ngài còn muốn tranh giành cá nhân sao Trong đó có một người đang thầm nói như vậy Nhưng hắn lại không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì trước lúc đó, những người có gan hoặc là dám nói ra những lời như vậy, hoặc là bị sửa tờ, hoặc là bị bắt giam, kết quả thật là thê thàm. Chả lẽ, chứ phải cúi đầu trước những người đó hay sao? Nhưng những người này không biết, ngay cả đế vương đang ngồi trên ghế rồng kia cũng đang nghĩ như vậy. Một đế vương chăm lo việc nước, một lòng muốn khuếch trương lãnh thổ, cho dù sai ở mặt khác, nhưng phải công nhận đấy là một đế vương thánh minh chỉ là đến giờ phút này vị đế vương thánh minh có giá tâm quá lớn đấy cũng cảm thấy vô lực và tuyệt vọng. Bởi vì luôn chuyên tâm lo đến việc nước nên đối với các vấn đề như là quốc khố, thủy phận, hành quân hay là tiến độ sản xuất vũ khí của các công xưởng vị đế vương này luôn hiểu rõ trong thời gian ngắn như vậy mà tụ tập nhiều quân giới cũng như viện quân vân thần tập kết ở hành tinh nam năng đã là giới hạn của đế quốc vân thần ít nhất đó là năng lực cực hạn của hắn. Có rất nhiều địa phương ở văn tần cần phải có quân đội trấn giữ, nếu không giặc cỏ sẽ đồng loạt nổi lên, bên trong ắt có đại loạn. Triệu tập quân đội là điều cần thiết, nhưng không thể cứ bụng đói mà đi đánh giặc được, mà muốn vận chuyển lương thảo vào quân giới cũng cần phải có thời gian chuẩn bị. Biên quân Bích Lạc vốn là thuộc hạ cũ của Văn Nhân Thương Nguyệt, ai dám điều động? Còn biên quân Long Xà có chiến lực mạnh nhất rất có thể có chiến lược đánh một trận với Văn Nhân Thông Nguyệt, cũng cần đối phó với Huyết Man. Bởi vì Lang Chị Tinh bị công phá, nên sự đi phẫn trong lòng dân chúng đã đến đỉnh điểm. Các nơi bắt đầu xuất hiện bạo động. Ban đầu tất cả dân chúng văn thành đều ủng hộ Nam phạt, bởi vì bọn họ nghĩ rằng một đế quốc khổng lồ như là Vân Tần không thể nào không đối phó được với một tương lãnh phản quốc. Nhưng bây giờ bởi vì chiến trận bất lợi, cũng như vì hắn khăng khăng cố chấp không chịu thay đổi mà bắt đầu biến đổi. Khi dân chạy nạn từ hành tỉnh Nam Năng đến được nơi an toàn, chắc chắn sẽ càng khuếch tán tâm tình loạn lạc đến mức tận cùng. Gia lệnh cho 30 vạn đại quân trong thời gian ngắn, sẽ không có lương thảo và quân giới ủng hộ quyết tử với quân địch hay sao? Ngày lúc hắn ta tức giận và vô lực, Văn Hiền Xu từ bên ngoài đại điện đi đến. Tên đại thần rất là nhanh chóng trở thành thủ phụ nắm quyền tối cao Văn Tần này, trình một quyền văn thư cho Hoàng đế Văn Tần, sau đấy lui qua một bên. Đứng thẳng người. Hoàng đế Vân Tần càng cảm thấy tức giận và bất lực hơn. Hắn không biết tin tức bất lợi nào đang chờ đợi mình, bởi vì chỉ khi có tin tức quan trọng, Văn Huyền Sù mới đích thân đưa cho hắn như vậy. Nhưng mới chỉ nhìn thoáng qua thôi. Sự kinh sợ trong mắt hắn lại biến thành niềm vui vô hạn, cảm giác vô lực trong lòng đã biến mất hoàn toàn. Hắn chỉ cảm thấy không có chuyện gì trên thế gian, có thể làm khó được hắn nữa. Vân Tần! Vân Tần may mắn! Hắn đứng dậy khỏi kế rồng, tuyên bố với các đại thần quân đội đang quỷ trước mặt mình bằng một giọng nói hưng phấn, uy nghiêm và vô cùng kiêu ngạo. Viện Thái Y khẳng định, một ái phi của chấm đang hoài long thai thái tử. Tất cả mọi người trong quân đội đột nhiên ngẩng cao đầu. Đối với bọn họ, đây đúng là một tin tức tốt, bởi vì bọn họ hiểu rằng vì đứa con trai độc nhất đã chết. Nên hoàng đế của mình mới có nhiều biến đổi tiêu cực như vậy. Trước tiên để cho hồ ếch dịch chịu trách nhiệm, thất bại chiến trận này thật sự là do hắn. Hoàng đế Vân Tần kêu ngạo nhìn các tướng lãnh quân đội, uy nghiêm ra này. Điều cố phân tính tới hành tỉnh Nam Lăng, lãnh chức thống xoái, trước vị đại tướng quân biên quân Đông Xà, vẫn cho hắn nắm giữ. Toàn bộ mọi người trong quân đội thở phào nhẹ nhõm, thần sắc mừng rỡ hiện rõ trong mắt. Để cho Hồ Ích Dịch gánh chịu toàn bộ thất bại, đúng là bất công với anh ta. Nhưng làm như vậy sẽ khiến dân chúng bất kêu ca hơn. Hơn nữa, ít nhất, cũng không phải để ba mươi vạn đại quân kia quyết tử. Trước đó khoảng mười đình, bọn họ cũng cho rằng hoàng đế rất có thể sẽ ban bố mệnh lệnh như vậy. Nhưng liệu có nên nhân cơ hội mà khuyên ngăn ngài hơn được không? Nhưng theo bọn họ, với tình hình bây giờ có lẽ không cần phải nói nữa. Thánh thượng anh minh! Mấy tướng lãnh quân đội đồng loạt lên tiếng. Suy nghĩ một hồi bọn họ cảm thấy dường như sau khi có một tân thái tử, sự lý trí và phản đoán anh minh đã biến mất của Hoàng đế Vân Tần rốt cuộc đã quay trở lại rồi. Thế gian này có rất nhiều việc, nhiều vật khác với thế giới lâm tịch đã từng sống. Nếu như Viện Thái Y có thể khẳng định bào thai trong phi tử Hoàng đế là thái tử mà không phải là công chúa, vậy nhất định không thể nào sai được. Nhưng cho dù là Hoàng đế Vân thần đang rất là kiêu ngạo cũng cảm thấy sức mạnh bản thân đã quay trở về, hay là các tướng lãnh cấp cao trong quân đội Vân Tần lại không biết rằng sâu trong ánh mắt của Văn Huyền Xu đang đứng thẳng cúi thấp đầu lại đang tràn đầy thần thái, trào phúng và đắc ý. tại một nơi khác. Lâm Tịnh đang nằm trên một tảng đá lạnh như băng, nhìn chấn nhỏ bên dưới đã sớm biến thành tàn tích. mười mấy người xuất hiện trong tầm mắt của hắn. từ cách ăn mặc của họ cho thấy đây là quân nhân phân tần, động tác vô cùng nhanh chóng. nhưng dựa vào trực giác sắc bén của mình, Lâm Tịnh có thể khẳng định những người này đã hành quân đường dài, vô cùng mệt mỏi. tại một con đường khác ở rất xa, có tiếng động ồn ào huyên náo truyền đi khắp nơi. Cũng chỉ có những người đang ở trên đỉnh núi như Đà Lâm Tịch ở đây thì mới có thể nhận ra đây là một đội kỵ quân số lượng không ít. Không bao lâu sau thì Lâm Tịch thấy trong 10 quân nhân vân tần kia, có một người áp sát người xuống, kề tay sát đất để nghe ngóng. Sau đó mười mấy người này rõ ràng vội vàng đi tới trước hơn. Mặc dù bởi vì nguyên nhân hướng gió ngược chiều mình, nên hiện giờ Lâm Tịch chỉ nhìn thấy bụi bay ngập trời, không thể thấy rõ đội kỵ quân ở sau nhưng dựa vào dấu hiệu của cả hai bên, nếu như mười mấy người này là quân nhân phân tần, vậy phía sau bọn họ chính là một đội kỵ quân đại mãng đang đuổi theo. Khoảng mười mấy tức sau, Lâm Tịch vẫn luôn tỉnh táo đột nhiên cảm thấy sừng sốt, sau đó bắt đầu lướt nhanh xuống núi, nhắm thẳng tới mấy người vừa đi xuyên qua chấn nhỏ bị tàn phá kia. Bởi vì mấy người này nhất định là quân nhân phân tần, bởi vì trong mười mấy người này còn có hai người hắn biết rất rõ chính là đồ hắc hồ và thổ lang đặng thu thành. Hai người này chính là hai con sói trong thập lang đã cùng hắn đi tới Lăng bích lạc. Mặc dù mỗi người đều có thiên riêng, nhưng ở chung lâu như vậy, gọi mỗi ngày thành thói quen, nên lâm tịch vẫn gọi bọn họ là đồ hắc hồ và thổ lang. Từ chiến dịch Lăng bích lạc đến nay, tính ra đã gần một năm. Trong khoảng thời gian đấy còn chưa có ai gọi họ như vậy, nhất là trong tình huống chiến tranh khốc liệt. Bọn họ phải chạy trốn quân thù Đó khổ phổ lăng Cho nên khi có người đột nhiên xuất hiện Trong tầm mắt hai người Rồi đột nhiên gọi như vậy Tâm tình hai người nhất thời không thể không chế được Kích động vô cùng Lâm tịch không che giấu khuôn mặt của mình Vì vậy sau khi bất ngờ Từ trong khu rừng xuất hiện Gọi hai người như vậy Hai người đã nhìn thấy rõ lâm tịch Hai người rất là sừng sốt Hiếp sợ vui mừng bất ngờ Rất nhiều cảm xúc nhất thời cùng nhau xuất hiện Khiến cho hai người này sau một giây sừng sốt Cũng đã quên đi đội kỵ binh đại mãng đang đuổi theo phía sau Kho mình mà hành lễ Lầm Sau khi nói ra một chữ Hai người đồng thời im lặng Không sao Trong tình huống như vậy lại gặp được hai thuộc hạ cũ Lâm Tịch cũng khẽ thở dài trong lòng Đồng thời hắn biết hai người đang nghĩ điều gì Nên nhẹ giọng nói Nếu như đã đi ra ngoài Ta cũng không sợ người khác biết mình là ai đâu. Đồ ác hồ cùng với Thổ lang một thân giáp sắt, không còn bộ dáng một anh nông dân, rất thời kích động khó tà, một lần nữa không người nói. Ờ, Lâm Đại Nhân Sau khi đứng thẳng người, nhìn thấy cự cung Lâm Tịch mang theo, đôi mắt hai người lập tức toát ra tần sắc khác thường, dồn dập hỏi. Đại Nhân, chả lẽ ngài là tiễn thủ liên tục ám sát thường lãnh đại mãng sao? Tất cả quân nhân Vân Tần giáp đen đứng sau hai người đều rung động và tôn kính nhìn người tu hành trẻ tuổi lưng theo trường cung này. Từ lúc mà chữ Lâm đầu tiên được hai người đó hắc hồ và Thổ lang nói ra khỏi miệng, những quân nhân Vân Tần tinh nguyện này đã mơ hồ đoán được thân phận của người tu hành Vân Tần trẻ tuổi nhưng khuôn mặt đầy kiên nghị này. Trong mắt những quân nhân ở dưới tầng trót của quân đội Vân Tần như bọn họ, những gì mà Lâm Tịch từng làm quả thật không có gì truyền kỳ. Mà câu nói cuối cùng của hai người đấu ác hồ càng khiến bọn họ phải trợn mắt thật là to. Bởi vì từ hơn 10 ngày trước, dựa vào quân tình báo do Vân Tần dò hỏi được, hoặc là thông qua các binh lính đại mãng bị bắt sống, họ đã xác nhận được một việc, đó chính là có một tên tiễn thủ Vân Tần cường đại, hành tung không xác định, đã liên tục ám sát hơn 10 tướng lãnh đại mãng cấp cao. Thậm chí còn có hai đội quân Vân Tần gặp gỡ tiễn thủ Vân Tần này trong tình huống thế cục bất lợi, thậm chí ngay cả lăng trụ tinh tràn đầy vinh quang và niềm tự hào của vân tần cũng bị phá hủy. có một tiến thủ cường đại khiến cho tướng lãnh đối phương phải cảm thấy bất an, run rẩy như là cầy sấy. thật sự làm cho từng quân nhân vân tần phải ủng hộ, phải phấn chấn. hơn nữa trong mắt phần lớn các giáo quan cũng như là quân nhân dưới tầng chót, một thích khách vân tần như vậy dĩ nhiên là anh hùng. mà bây giờ đây tên tiến thủ thích khách khiến cho tướng sĩ đối phương khiếp sợ lại là lâm đại nhân trong truyền thuyết lâm tịnh là một người rất là hiền hòa chưa bao giờ vì thân phận và năng lực của mình mà xem thường năng lực và thân phận của những người không bằng mình vào thời điểm xảy ra rất nhiều chuyện lại vô tình gặp được đồ hắc hồ và thổ lăng hai người đã từng vào sinh ra tử với mình ở lang bích lạc hắn dĩ nhiên còn rất nhiều lời muốn nói nhưng hắn lại biết thời gian hiện giờ rất là cấp bách quân đội đại mãng đuổi theo các người sao Cho nên hắn nhanh chóng không người đáp lễ với hai người rồi trực tiếp hỏi. giữa cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đồ Ác Hồ và Thổ lang quay mặt nhìn nhau. Đồ Ác Hồ, hơi kiếm khóe miệng đã khô rách, có khăn nói. Lăng trụy tình bị phá rồi. Lâm Tịch gật đầu nói. Ta biết. Hơn phần nửa lương thảo và quân giới ở Lăng trụ tình bị phá hủy. Nhưng có rất nhiều lương thảo và quân giới vân tần vô cùng lợi hại đã được đưa ra ngoài. Trong đó bao gồm cả Xuyên Xuân Nồ, Máy Bán Tên và Trọng hải Thanh Hoàng vừa được Công xưởng Vân Tần chế tạo đưa đến. Đầu ác Hồ biết Lâm Tịch là đệ tử Học viện Thanh Loan nên hoàn toàn có thể chấp nhận được tin tức này nên nhanh chóng chấn định lại, nhìn Lâm Tịch và nói. Quân đội Đại Mãng theo đường Thủy rút lui. Hồ Đại Tướng Quân muốn vây giết đội quân này. Nhiệm vụ của chúng ta và một đội quân trinh sát khác chính là dò hỏi địa điểm lên bờ của bọn chúng. Sao các người có thể tra ra được? Thần sát kiếp sợ lập tức xuất hiện trong mắt của Lâm Tịch. Hắn dĩ nhiên cũng nghĩ rằng, một khi quân đội Vân Thần chặn được thủy quân Đại Mãng, họ hoàn toàn có thể lấy lại được những chút thế trận. Nếu không một khi nhiều lương thảo, nhất là những quân giới mạnh mẽ của Vân Thần thuộc về Đại Mãng, trận chiến này thật sự là không biết còn biến hóa như thế nào nữa. chênh lệch chủ yếu nhất giữa quân đội Đại Mãng và quân đội Vân Thần chính là tổng số lượng và chất lượng quân giới. Một khi không có quân giới mạnh mẽ ủng hộ, thế công của quân đội Đại Mãng sẽ không đáng sợ. Nhưng nếu như là chiếm được các quân giới hoàn hảo của quân đội Vân Tần, mà lại rơi vào trong tay một tướng lãnh như là văn nhân thông nguyệt, đất định sẽ tạo nên thành hiệu quả kinh khủng. Đúng như là những gì mà tên sứ giả núi luyện ngục, luyện tâm dư đã nói, quân đội này từ đường thủy tới, cũng là đường thủy mà rút. Vân Tần không có thủy quân để truy kích, đội quân đó chỉ cần chọn một địa điểm quân đội Vân Tần thưa thớt. Rồi điều chỉnh hướng tiến công vào một nơi khác. Cứ như vậy thì quân đội vân Tần sẽ không thể nào biết cội quân đó đã đi đâu. Vì rất có nhiều quân giới nặng nề. Đầu ác Hổ nhìn lâm tịch một cái, nhanh chóng giải thích. Nếu muốn dùng những quân giới nặng nề này, nhất định phải có phương tiện vận chuyển. Nên chúng ta trinh sát không phải theo dõi hướng đi của thủy quân địch, mà là trinh sát quân đội vận chuyển của Đại Mãng. Đội quân trinh sát của chúng ta đã phát hiện được tung tích của rất nhiều đoàn xe vận chuyển nặng của Đại Mãng, đoán được đội thủy quân đó của Đại Mãng, không nói là toàn bộ, ít nhất là nơi tập kết của phần lớn đội thủy quân đó. Cho nên, nhiệm vụ bây giờ của các ngươi là nghĩ cách truyền tin tức này về cho quân bộ, giúp cho hồ ích dịch, triệu tập đại quân, chặn đường đội quân Đại Mãng này sao? Lâm Tịch nhíu mày thật chặt, bình tĩnh nói. "Nói là nói hối dịch, không phải là thất bại đến mức thất bại hoàn toàn. Nhưng phiền phức bây giờ chính là tung tích của các người đã bị quân đội đại bàng phát hiện, truy kích không tha đâu." "Đúng là như thế." đồ Ác Hồ liếm liếm bờ môi, nhìn Lâm Tịch và nói, "Bồ câu truyền tin đã được phóng ra ngoài, nhưng ngài tự là tướng lãnh quân đội, hẳn ngài cũng biết là dù quân đội bình thường nhất cũng có thể nuôi rất nhiều chim ưng. Mục đích chính là giết chết bồ câu truyền tin của đối phương." Vì đảm bảo tin tức quan trọng như vậy có thể truyền về được Phải truyền càng một cả hai đường Chúng ta phải cấp tốc quay về truyền tin tức cho quân đội biết nơi tập kết thủy quân địch Chỉ là Chỉ vì cái gì Lâm Tịch hỏi Chỉ là đội thị quân này đã theo chúng ta từ lâu Chúng ta không biết tại sao bọn họ lại phát hiện tung tích của mình Muốn thoát khỏi là rất khó khăn Đại mãng cũng có chó săn dùng để truy tung Ta nghĩ chắc là như vậy Lâm Tịch gật đầu, cho thói quen vô vô bảo vai của hai người Đồ Ác Hồ và Thổ Lang như trước đây, đồng thời nói. Các người cứ đi đi, ta sẽ nghĩ cách giúp các người chỉ hoán đội quân này. Lâm Đại Nhân Đồ Ác Hồ, Thổ Lang và hơn 10 quân nhân phân tần tinh nguyện đằng sau đều cảm thấy máu nóng trong người sôi cả lên. Dường như ở ngay cổ họng, có một thứ gì đó chặn lại, không thể nuốt xuống. Bọn họ đều biết chiến lược Lâm Tịch bất phàm. Nhưng hiện giờ thừa hắn phải đối mặt làm là một đội kỵ quân Mà điều quan trọng nhất là nơi đây là Bình Nguyên Ngoại trừ một hoặc là hai ngọn núi ra Không còn chỗ nào để có thể người tu hành dễ dàng trốn thoát Mà cây cối trong hai ngọn núi này cũng rất là thưa thớt Chỉ cần bắn một cây tên thôi cũng đủ để đối phương dễ dàng phát hiện Bây giờ lại là ban ngày Một đội kỵ quân như vậy nhất định có mang theo mắt ưng để quan sát Nếu như tiễn thủ để lộ hành tung của mình Sẽ bị bọn họ bám sát không rời Đi đi! Còn kéo dài thời gian thêm tức là càng nguy hiểm hơn. Lâm Tịch gạt đầu với những quân nhân văn tần này, cuối người chào theo nghi thức quân đội, rồi trực tiếp xoay người, lao xuống trấn nhỏ tàn tích ở bên dưới. Ở thời khắc sống chết như vậy, cho dù là ai cũng đều yếu ớt hơn lúc bình thường rất là nhiều. Đôi mắt của đồ ác hồ và thổ Lang trở nên mơ hồ. Đi! Nhưng hai người lại không do dự, sau một tiếng quát khẽ lập tức tăng tốc liên tục tiến tới phía trước. Hơn mười quân nhân văn tần tinh nhuệ bắt đầu đuổi theo. Khi nhìn theo bóng lưng cô độc của Lâm Tịch, ánh mắt của họ bỗng nhiên mơ hồ như là đồ hắc hồ và thổ lan vậy. bọn họ chỉ biết rằng người này thật sự rất sống trong truyền thuyết, thân mang theo ánh sáng của vinh quang và quang minh, nhưng thánh thượng lại luôn muốn xử tử hắn. Nhưng cho dù gặp phải bất công như vậy, hắn vẫn không để đến vinh nhục của bản thân, đeo trường cung đi khắp chiến trường này. Lúc này, hắn một thân một mình phải đối đầu với cả một đội kỵ quân. Một đội kỵ quân đại mãng dàn trận hình cánh quạt, nhanh chóng xuyên qua chấn nhỏ tàn tích. Đội kỵ quân này có hơn 700 người, toàn bộ đều mặc bộ giáp màu đỏ thẫm. Ngoại trừ những cây trường thương ba góc màu đỏ sẫm, đội khinh khải kỵ quân này còn được trang bị máy bắn tên ngay tay, lưỡi móc, lưới sắt, tất cả đều được dắt ở hai bên bụng ngựa rất hiển nhiên là cho dù đối mặt với người tu hành, đội khinh khải quân đại mãng này vẫn có chiến lực rất là mạnh. Từ ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy tướng lãnh đại mãng mặc bộ giáp hay là nón trụ đặc biệt. Nhưng ở ngay đằng trước đội vị quân này lại có ba con chó săn to lớn như là một con ngé vừa mới sinh vậy. Ba con chó này đều giống là chó địa ngục của núi địa ngục. Toàn thân màu đen, lông ngắn dính sát người. Từ xa nhìn lại tưởng như là không có mau, mà đấy chỉ là một lớp sa trời sinh tự nhiên thôi. Đuôi của giống chó địa ngục này rất là ngắn, tựa như chỉ là một lớp bông được vo lại và vảnh lên cao. Hoặc có thể nói là nó không hề có đuôi, nhưng mà cái đầu của nó lại rất là lớn, hàm răng rộng rãi xen kẽ với nhau như là răng cưa. Từng cái răng trắng hiếu lộ ra bên ngoài, trông rất là đáng sợ. Ngay từ khi cai sữa lúc còn nhỏ, giống chó địa ngục núi địa ngục này đã được nuôi lớn bằng thịt tươi, trời xanh tính hung tàn, lực cắn thì kinh người. Chỉ cần cắn một cái là có thể xé rách bắp đuổi một nông nô bình thường. Cho dù có cả ba hoặc là bốn tên quân nhân, nhưng mà cũng chưa chắc đối phó được với một con chó địa ngục trưởng thành. Trong đội kỵ quân này có một nam tử trong khoảng ba mấy tuổi, khí tức quanh người bình thường, vóc người cũng như là các quân sĩ khác. Nhưng ngay lúc ba con chó địa ngục đi đầu đội kỵ quân vừa bước qua trấn nhỏ tàn tích, đôi mắt của nam tử này đột nhiên trở nên sắc bén, mạnh mẽ, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Vèo, vèo, vèo. ngay nhảy mắt hắn ngẩn đầu, ba luồng xoáy màu trắng từ trên không trung bắn xuống. Tại thời điểm đó, tên nam tử trung niên này lập tức hiểu rõ trung tâm của ba luồng xoáy này là ba cây tên. Nhưng dựa trên những gì mà hắn nhìn thấy và uy lực từ ba luồng xoáy này phát ra, tựa như đó không phải là ba cây tên, mà là ba cây côn sắt màu trắng đang xoay tròn mãnh liệt. Bùm, bùm, bùm. Ba âm thanh trầm thấp như là tiếng trống gõ vang lên ngay trên mặt đất. Một thảm cỏ, một thước vuông bị đánh bay lên trên không trung. Mà ba con chó địa ngục máu đen rất là đáng sợ kia lại rất là thê thảm. Không phải theo kiểu trên người có nhiều vết thương, mà là cả nửa người thân trước. Ngay cả cái đầu khổng lồ và hai chân trước đều bị từng cây tên đập ngát bét. Chỉ còn lại nửa thân sau bị đánh bay lên trên. Máu tươi tanh hôi và nội tạng bị xé rách bay ra khắp nơi. Trụy tình tiến kỹ Con ngươi của nam tử trung niên này bắt đầu co lại, bất giác thầm nói bốn chữ này. Ô kìa, mũi tên từ đỉnh núi phía trước bắn xuống. Ngay vào lúc này, tại một vị trí cách hắn không xa, có một nam tử anh Tuấn dắt trường kiếm bên hông đột nhiên quát to lên. Sắc mặt nam tử trung niên tái nhợt như là tờ giấy trắng. Không nên! Một tiếng câu to và lạnh lẽo từ trong miệng hắn phát ra, nhưng không có ai ở đây lại hiểu rằng hai chữ không nên của hắn là có ý gì. Chỉ một tích tắc sau, tất cả mọi người lại hiểu. Nửa phần thân sau của ba con chó địa ngục vừa mới rơi xuống đất, hai chữ không nên của nam tử trung niên vừa bật thốt lên, lại có một luồng sáy màu trắng mang theo âm thanh thê lương từ trên không trung rớt xuống. Trong cơn cuồng phong này, tên nam tử anh tuấn dắt trường kiếm bên hông vừa nhảy ra khỏi yên ngựa đã bị bắn trúng, đầu lâu của hắn hoàn toàn bị chấn nát bét. Sau khi chấn nát đầu lâu tên nam tử anh tuấn này, Cây tên kim loại màu đen đang xoay tròn với một tốc độ khủng khiếp, tiếp tục mạnh mẽ đánh xuống, khiến cho con chiến mã ở đằng sau vô cùng kinh hãi. Hai vói trước của nó đưa lên thật là cao, gần như đứng thẳng bằng hai chân, sau đó không thể nào giữ được thăng bằng nữa mà rớt xuống đất, làm cho tên quân sĩ đang ngồi ở trên, bị hất bay ra ngoài. Phải lớn các quân sĩ đại mãng ở đây đều biết tên nam tử anh Tuấn vừa mới bị bắn chết, chính là thân ca ca của thông soái mình cũng chính là tên nam tử trung niên đã hét lên hai chữ không nên. Nhưng mà hiện giờ tất cả mọi người đều không có thời gian để nhìn xem thử thông sối của mình hiện giờ thế nào, bởi vì ngay sau đó đã có một âm thanh tên bắn khác vang lên. Lại có một vòng xoáy màu trắng, ở giữa có một điểm đen chính xác nhắm thẳng vào nam tử trung niên vừa mới nhảy ra khỏi yên ngựa. Bị thương và kiếp sợ đang bao phủ nội tâm của nam tử trung niên. Những cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng hắn bây giờ chính là sợ hãi và không hiểu nổi. Khoảng cách từ nơi này cho đến địa phương bắn ra cây tên kia ít nhất cũng phải đến 800 bước. Nếu như đối phương có được truyền thừa phong hành giả, đường tên tinh chuẩn là một việc rất là đương nhiên rồi, nhưng mà khoảng cách xa đến như vậy, chả lẽ thị lực của đối phương lại có thể tốt đến mức chỉ dựa vào một vài biến hóa nhỏ mà có thể đoán được ai là tướng lãnh đội quân này hay sao. Trong nhiều ngày nay, cũng vì có tiến sư Vân Tần uy Hiếp Tính Mạng, Nên các tướng lãnh quân đội đại mãng đều đồng loạt thay đổi áo giáp của mình, đồng thời che giấu thân phận thật sự. Nhưng chẳng lẽ lại không có tác dụng hay sao? Hơn nữa, ngay khi biết đối phương là phong hành giả, hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Như vậy, đả lẽ phản ứng và tốc độ của đối phương không thể nhanh hơn hắn được. Hiện giờ, hai cây tên này lại không một chút dừng lại, mà liên tục phát ra. Ngay khi tên được bắn, hắn ta đã bắt đầu động. Theo lý lẽ thông thường thì tên tiến sư đó không thể nào biết hắn sẽ hành động như thế nào, tránh né như thế nào, và không thể chính xác nhắm bắn hắn được. Người bình thường thì không thể đào hiểu được phản ứng và tốc độ người tu hành, nhưng đơn giản mà nói, lần bắn tên thứ hai vừa rồi tựa như đối phương đã cố ý bắn ra ngoài một cách lung tung. Tuy nhiên kiểu bắn như vậy của đối phương lại có thể chính xác khóa chặt vị trí của hắn, tựa như hai khối thiên thạch không có gì liên hệ với nhau lại đột ngột đụng vào nhau không thể né tránh nhưng vẫn có thể đỡ đòn. Hỗ lực trong cơ thể hắn điên cuồng truyền vào trong cánh tay phải, nguyên một cánh tay lập tức phát ra ánh sáng màu lam. Một mặt giáp kỳ lạ xuất hiện ở cánh tay phải của hắn, cắt rách phần giáp màu tím bao phủ, sau đó trở nên to lớn như là một người trưởng thành, hoàn toàn che chắn cả người của hắn. Keng. Mặt giáp này chỉ dày khoảng 3 tờ giấy xếp chồng lên nhau. Do rất nhiều tấm kim loại nhỏ như là đồng xu trong đáy mắt xen kẽ với nhau tạo thành. Nhưng khi dòng xoáy màu trắng kinh khủng bắn mạnh vào mặt giáp mỏng có màu lam xanh này, lại có một phần sáng từ trên mặt giáp hất ra bên ngoài. Cây tên kim loại màu đen đang mãnh liệt xoay tròn không thể xuyên thủng lá chắn mỏng. Ngược lại, thân tên còn bị cong đi, sau đó tự nổ tung thành những mảnh kim loại nhỏ. Nam tử trung niên dùng cả người đón đỡ tấm chắn này. Nhưng khi cây tên kim loại màu đen và tấm trắng va chạm với nhau, hắn ta khẽ dê lên một cái, rồi cả người bị đẩy lùi về sau, đụng phải một con chiến mã. Con chiến mã nhất thời bị lật ngã xuống đất, mà nam tử trung niên này vẫn có thể đứng thẳng trên mặt đất. Giết hắn! Giết hắn! Đây là núi ngõa đang, Nửa mặt là vách đá! Hắn không chạy được đâu! Ngày nháy mắt này dừng lại, nam tử trung niên này lập tức tức giận hét lên, ầm một tiếng. Đội khinh khải kỵ quân đại mãng này vốn đã có tinh thần sẵn sàng hy sinh để đối phó với người tu hành mạnh mẽ. Trong tiếng gào thét này, mặt đất lập tức sôi trào, tất cả vó ngựa dẫm trên mặt đất, như một đội khinh khải kỵ quân hóa thành một dòng nước lũ, sông tới ngọn núi có rất ít cây đằng trước. Vèo, vèo, vèo, vèo! Một trận mưa tiên dày đặc kèm theo âm thanh xé gió không ngừng vang đen. Bóng dáng lâm tịch đã loáng thoáng thấy được. Nhưng trong mắt những quân nhân đại mãng hung hãn không sợ chết này, thật là không ngờ người tu hành phân tần này lại không có ý định chạy trốn, ngược lại còn không ngừng Dương Cung bắn tên với một tốc độ cực nhanh. Đằng sau tên tiễn thủ này là một cái túi xa thuộc đựng tên gấp đôi bình thường, từng cây tên kim loại màu đen không ngừng giảm bớt. Và cứ mỗi khi có một cây tên kim loại màu đen thoát ra khỏi tay của hắn, ngay lập tức sẽ có một âm thanh rơi xuống mặt đất nặng nề. Và tiếng chiến mã hí lên kinh hoàng từ trong đội quân này phát ra. Chả lẽ người cuồng vọng tới mức có thể giết chết toàn bộ đội quân chúng ta sao? Thấy bên cạnh mình có một thi thể cứng ngắc rơi xuống đất. Một giáo quang đại mãng tức giận ngẩn đầu lên. Ngay khi hắn vừa ngẩn đầu lên, trên trán của hắn đã có thêm một cây tên màu đen. Sau đó thân thể hắn tự như là bị một cái thòng lọng vô hình kìm chặt. Sau đấy ngã lăn ra khỏi chiến mã, té xuống mặt đất. Trong túi đựng tên của Lâm Tịch có tổng cộng hơn trăm cây tên. Mặc dù ý chí của đội kỵ quân đại mãng này bền bỉ như là sắt, hung hãn đến nỗi không sợ chết, nhưng tốc độ của chiến mã khi xông vào rừng như vậy, hiển nhiên chậm hơn khi chạy trên đất bằng rất là nhiều. Nên hắn có đầy đủ thời gian để bắn hết 70 cây tên một cách chính xác. Sau khi liên tục bắn chết hơn 70 quân sĩ mặc giáp nhẹ, cánh tay phải tê dần đến mức không còn cảm giác gì nữa, không thể đảm bảo bắn chính xác như ban đầu anh mấy thu cung lại, dắt cự cung bên người mình. Tiếp theo, lâm tịch đột nhiên xoay người nhảy xuống vách đá đằng sau. Thân thể người tu hành vốn rất là yếu ớt, trừ khi là thánh sư có hồn lực mạnh mẽ có thể bộc phát ra ngoài cơ thể để tốc độ mình chậm lại. Nếu không thì không một người bình thường hay là người tu hành nào có thể chống lại được lực va chạm khi đập vào đất. Nhưng đây chính là đường lui mà lâm tịch đã chuẩn bị cho mình bởi vì hắn đã từng nhảy qua vách đá có thể khiến cho người tu hành ngã chết này rất nhiều lần. Nam tử trung niên tay cầm một tấm chắn màu lam kỳ lạ, lập tức biến sắc, mặt tái nhợt như là tờ giấy trắng. Hiện giờ hắn chỉ còn cách Lâm Tịch khoảng 10 bước, nhưng Lâm Tịch lại trực tiếp nhảy xuống như vậy. Bắn tên. Đến lúc này cho dù ngu ngốc thế nào chén cũng biết là Lâm Tịch nhảy xuống như vậy, không phải là vì muốn tự sát. Nên ngay lúc hô hấp cần như dừng lại, hắn đã hét lên thật là to, thật là mạnh, để nỗi dây khí khoản tầng chừng bị xé rách. Tất cả tiễn thủ trong đội khinh kỵ quân này nhanh chóng lấy cung tên ra, đồng loạt dân cung. Mưa tên chi chít từ trên không trung rơi xuống bên dưới. Hồn lực trong cơ thể nam tử trung niên tay cầm lá chắn màu lam kỳ lạ vẫn đang bộc phát ra bên ngoài. Bước một bước tới sát ngay vách đá, nhìn xuống bên dưới. Sau đó con người của anh cũng nhanh chóng mở thật lớn rồi co lại thật gấp. Hắn thấy có rất nhiều cây tên bắn xuống người Lâm Tịch, có một cây tên bắn trúng ngực phải của Lâm Tịch, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó thì Lâm Tịch lại rất là ổn định, ngửa mặt lên trời, ổn định cầm cự cung trong tay, sau đấy buông lỏng dây cung. Tên nam tử trung niên này thấy Lâm Tịch vừa thực hiện xong một động tác bắn tên, sau đó hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa, bởi vì ngay nháy mắt đó, cây tên vừa rời khỏi tay Lâm Tịch đã xuyên qua khoảng không trên lá chắn hắn đang cầm ghim chặt vào mi tâm của hắn, sau đó hoàn toàn xuyên thủng đầu mũi tên bay thẳng ra sau óc. Nam tử trung niên này có thể sử dụng lá chắn kỳ dị để ngăn cản kiến kỹ trụy tinh của lâm tịch, đồng thời không để cho thân thể bị tổn thương. Tu vi hồn lực ít nhất cũng phải là đại quốc sư, hơn xa lâm tịch rất là nhiều. Cường giả tử vong cảnh tượng tất nhiên sẽ càng kinh tâm động phách người khác hơn, nhất là vào lúc mọi người đã cảm thấy chiếm ưu thế hoàn toàn. Đối phương tự như không còn đường để đi buộc phải nhảy sống vực Tất cả quân sĩ trong đội kinh khải kỵ quân Đại Mãng này Đều nghĩ rằng tên thích khách tự như là ác mộng Đối với tướng lãnh Đại Mãng trong hơn 10 ngày qua này Chắc chắn sẽ chết ở đây Mà đội quân này của họ Cũng vì giết chết được tên thích khách này Mà được lưu truyền lại trong các câu chuyện xưa của Đại Mãng Và đó sẽ là một câu chuyện mang tính chất truyền kỳ Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng ngay thời khắc này đằng sau cái khái của nam tử trung niên vô cùng cường đại trong mắt họ kia lại xuất hiện một cây tên. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả quân nhân đại mãng ở sau lưng của nam tử trung niên này đều bất giác giữ chặt cơ ngựa, không dám tới gần vách núi màu đen. Toàn bộ đội quân đại mãng này chỉ có thể đứng yên nhìn thi thể nam tử trung niên ầm ầm ngã xuống đất. Cùng với lúc đó có một tiếng động mạnh giấy vực vang lên, cho thấy có vật rơi xuống. Khoảng vài giây trước. Sau khi dùng tên bắn chết người tu hành đại mãng mạnh mẽ này, Lâm Tịch đã nhanh chóng dương cung không ngừng bắn ra những cái móc rất là nhỏ. Ở ngay cuối những cái móc này đều có gắn với một sợi dây thép nhỏ, liên tiếp nối liền với một tầng giáp ở ngay thắt lưng của hắn. Một đá móc kim loại nhỏ không ngừng bám xính vào vách núi, nhưng với tốc độ rơi của Lâm Tịch như là hiện nay, dây thép được làm từ bách luyện cương cũng không thể chịu nổi sức nặng, từng sợi lần lượt đứt đoạn. Nhưng tốc độ quán cũng đã được giảm đi rất nhiều. Khi lưng tiếp xúc với tán cây đại thụ, hắn lập tức buông lỏng cự cung trong tay, xoay người, sau đó liên tục bắt được rất nhiều thân cây. Tuy lúc rơi xuống hắn ta đã làm gãy rất nhiều cành cây, nhưng khi rơi xuống đất, hai chân quán rất là vững chãi đứng yên. Ngay nãy mắt đứng trên mặt đất, Lâm Tịch lập tức cắn chặt răng, trực tiếp rút cây tên bên ngực trẻ phải của mình ra, sau đó nhanh chóng lấy một bình thuốc xoa lên ngay chỗ đó. Tiếp theo hắn đặt trường cung của mình lên, bắt đầu chạy thật nhanh. Là một phong hành giả điều quan trọng nhất không phải là ám sát tường lãnh đối phương, mà chính là đảm bảo an toàn của chính mình. Kỵ quân vĩnh viễn là tối kỵ của người tu hành, nên đường đuôi này quán chính là nhắm vào kỵ quân. Kỵ quân không có khả năng trực tiếp rong ngựa nhảy từ trên đỉnh núi xuống. Nếu như là muốn chi kích hắn, nhất định phải đi xuống chân núi sau đó vòng qua gần một nửa ngọn núi thì mới có thể đuổi theo được. Đến lúc đó hắn đã có đủ thời gian để bố trí một vài cạm bẫy nhằm vào kỵ quân, sau đấy biến mất trong tầm mắt bọn chúng. Bởi vì chuyện ở Lăng Bích Lạc còn đó, và mãi khắc sâu trong tâm cốt của hắn, hơn nay hết hắn hiểu rằng năng lực quay về 10 phút trước không phải là vạn năng. Nhất là sau khi cảm nhận được một cường giả tiệt thế cũng có năng lực như mình, tức là Trương Viện Trường, cũng phải bất đắc dĩ trước nhiều chuyện, nên hắn càng không thể tùy tiện sử dụng năng lực đặc biệt của mình không cần sử dụng tuyệt đối không thể sử dụng, bởi vì tại thế giới có vô số cường giả này, điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh nguyên bản. Nếu như đối mặt với trường giáo núi địa ngục, chỉ cần đối phương đưa một ngón tay ra thôi, sợ rằng hắn đã biến thành cho bụi. Đối với những cường giả như vậy, cho dù có trở lại vô số lần, kết quả cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng, bị đối phương dễ dàng giết chết. Cho nên mặc dù vừa rồi hắn không có khả năng tránh thoát cây tên kia, đầu tiên đã bắn sâu vào làm thương đến cơ quan nội tạng bên trong, nhưng hắn vẫn không dùng năng lực đặc biệt của mình. Bởi vì càng dựa vào năng lực của chính mình, lâm Tịch sẽ càng có nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác, tinh tâm động phách hơn. Những việc như vậy sẽ giúp ích cho việc tu hành của lâm Tịch Hơn nữa, việc tu hành hồn lực quán trước giờ vẫn rất là gian khổ, ngay cả nam cung vị ương cũng không thể nào hiểu nổi, cũng không thể làm được. Vì vậy, tuy chỉ mới qua một mùa xuân. Nhưng tiễn kỹ, ngựa kiếm hay tu vi hồn lực quán đều không ngừng tăng lên. Sau khi dốc sức chạy như điên vài trăm bước, thân hình lâm tịch đột nhiên chậm lại. Hắn rất rõ đây không phải là lúc tạm dừng hoặc là chạy chậm lại. Bởi vì mặc dù hắn đã chạy một mạch tới nơi mà khoảng cách giữa hai bên đủ xa đến nỗi cho dù đối phương có dùng đôi mắt ưng, thì cũng không thể nhìn thấy gió thổi cỏ bay. Nhưng đội kỵ quân đại mãng đấy vẫn có thể song ngựa đuổi theo, tiến hành tìm kiếm sau đấy thông qua những dấu hiệu khác thường của cỏ hoang mà tìm ra tung tích của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn bất chấp tất cả để tạm thời dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu, hồn lực tràn ngập trong cơ thể hắn hoặc đang nảy mầm như cỏ non, hoặc co lại từng hồi, hoặc là ngưng tụ lại, tự như là một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang nảy mầm, mà trong mắt của hắn thế giới xung quanh dường như đã sinh động hơn rất nhiều. Đây không phải là vì lồng ngực bị thương, chảy máu quá nhiều, quá đau đớn mà hắn nhìn thấy ảo giác, mà đó là vì tô vi hồn lực quán đã gần đột phá đến quốc sĩ Trung Giai. Tựa như có một hạt mầm đã được chôn sâu dưới đất ba ngày, sau khi được tưới nước chăm sóc đầy đủ, giờ là lúc đâm chồi nảy mọc. Mà lúc này điều khiến cho lâm tịch phải dừng lại, đầu cuối xuống còn vì một nguyên nhân khác, quả trứng màu vàng hắn luôn để trong ngực từ đầu tới giờ. Bỗng nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một vết nứt ở ngay trên bề mặt, rắc một tiếng, một tiếng động nhỏ vang lên, tiếp theo đó là một mảnh trứng màu vàng rơi xuống. Lâm Tịch lấy quả trứng này ra khỏi lồng ngực, đặt ngay trong lòng bàn tay rồi tiếp tục chạy nhanh. Hắn tò mò mà vui sướng tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh mới đang xuất hiện, một con phượng hoàng vân tần chân chính. Từ khi có được quả trứng đến bây giờ, thời gian mới chỉ trôi qua 7 ngày. Trong bảy ngày này, quân đội Đại Mãng đánh lén Lăng trụ Tinh kia còn chưa lên bờ, cho thấy sau khi công phá Lăng Trụy Tinh, việc vận chuyển quá nhiều lương thảo cũng như là quân giới mạnh mẽ, đồng thời phải tránh né các lộ đại quân vân tần khác, đội quân Đại Mãng này vẫn mất rất là nhiều thời gian. Nhưng thời gian bảy ngày lại đủ để khiến một sinh mệnh hoàn toàn mới xuất hiện trên thế gian này vẫn làm cho Lâm Tịch phải ngạc nhiên. Âm thanh sát trứng bị nứt vỡ từ trong lòng bàn tay của Lâm Tịch vang lên cả lúc càng rõ. Đồng thời với đấy là vết nứt bắt đầu lan tràn ra khắp bề mặt. Thật không khiến Lâm Tịch phải chờ đợi quá lâu. Sinh mệnh nhỏ bé bên trong quả trứng tự như đã gấp gáp muốn nhìn thế giới này. Nên lập tức có một mảnh xác trứng to như lòng bàn tay rơi xuống. Ánh mắt của con vật bên trong nhìn thấy Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch có thể nhìn thấy rõ con Phượng Hoàng Vân Tần này khuôn mặt Lâm Tịch bây giờ trông rất là đau khổ, cười mà không ra cười. Nếu dùng một cụm từ hắn rất là quen thuộc ở thế giới kia để diễn tả tâm tình quán bây giờ, hắn phải là mồ hôi như mưa. Bởi vì sinh mệnh nhỏ bé này làm gì giống một con phượng hoàng đâu, mà đúng là như vậy, bất cứ con thiên phương trị tinh nào vừa mới sinh ra, ngoại trừ hình thể lớn hơn một chút, bộ lông vàng hơn một chút, thì trông nó chẳng khác gì một con gà con cả. Trong lúc mà Lâm Tịch đánh giá con gà con này, con gà con cũng nhìn Lâm Tịch. Thụy, thụy. Nó nhìn Lâm Tịch, đột nhiên lên tiếng âm thanh thật là dễ nghe. Sau một hồi không nói cái gì, Lâm Tịch đột nhiên cảm thắn, không nhịn được mà thở dài đầy sát thương. Dù sao thì ngươi cũng là Phượng Hoàng Văn Tần. Mấy cái từ ngươi vừa phát ra, hẳn là con gà bình thường cũng không thể bắt trước được đâu. Người quả thật rất giống cát trường, đều là hài tử đáng thương cả. Thụy, thụy, thụy, thụy. Đây là lần đầu tiên con gà nghe thấy giọng lâm tịch. Sau đó nó hơi tò mò, cũng hơi kích động, bắt đầu dùng sức phá sát trứng. Càng lúc càng có nhiều mảnh sát trứng rơi xuống. Chỉ sau một lúc, nó đã chu hẳn ra bên ngoài nằm gọn trong lòng bàn tay của lâm tịch. Thụy, thụy. Nó tự hồ thỏa mãn. Lại kêu nhỏ vài tiếng bắt đầu chạy như điên trong lòng bàn tay Lâm Tịch, đưa mắt nhìn thế giới xung quanh. Lâm Tịch cảm thấy tiếng kêu của nó rất là thú vị. Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ nhung cát tường, nên hắn cúi đầu nhìn sinh mệnh nhỏ nhắn trong tay mình, không nhịn được mà cười lớn rồi nói. Ta có một con vật nhỏ khác cũng như người đấy, tên là cát tường. Nếu như người đã kêu như vậy, ta sẽ gọi người là Thụy Thụy nhé. Thụy Thụy con vật nhỏ màu vàng này lại kêu hai tiếng, cũng không biết là nhẫn nhục chịu đựng hay là thật tình cao hứng. Lâm Định không biết rằng thật ra hiện giờ thống soái toàn bộ biên quân Thiên Hà và đại quân hành tỉnh Nam Năng, Hồ Ích Dịch, đã không cách hắn quá xa. Đội quân do Hồ Ích Dịch thống soái hiện giờ đã rất là bí mật tập kết tại một vùng nước, cách hắn không đến trăm sạm. Hơn nữa bởi vì đây là ban ngày, nên trong một mảnh cỏ lau lớn đang được trung quân ẩn núp bên trong... Xung quanh lại có rất nhiều đội quân trinh sát khác nhau không ngừng hoạt động, tránh cho quân đội Đại Mãng phát hiện ra trung quân này. Bởi vì đội trung quân này chính là một đại quân có hơn 4 vạn người. Bởi vì theo Hồ Ích Dịch nghĩ, nếu như là không thể chặn đứng được đội quân Đại Mãng đã đánh lén công phá năng Trị Tinh, sau đấy dẫn theo rất nhiều lương thảo và quân giới mạnh mẽ quay trở về, rất có thể đây sẽ là yếu tố mấu chốt quyết định đến cả hành tỉnh Nam Lăng, thậm chí là toàn bộ chiến cuộc trong mùa hạ này. Nếu như là không thể giết được đội quân đại mãng này, thật là không biết sẽ có thêm bao nhiêu vạn quân nhân phân Tần phải ngã xuống. Hơn nữa, ngoài yếu tố quan trọng là lương thả vào quân giới ra, sau trận chiến thành đoạt nguyên đến bây giờ, quân nhân Vân Tần gặp phải rất nhiều thất bại, ngay cả biên quan Thiên Hà cũng hoàn toàn thất thủ. Nếu như có thể tiêu diệt đội quân đại mãng này, rất có thể sẽ gượng dậy được sĩ khí quân đội phân Tần cũng như tâm tình dân chúng đội quân trinh sát doan phái ra đã quay trở về báo cáo tin tức cũng như thời gian đổ bộ của quân đội đại mãng này. cho nên hắn đã triệu tập quân đội ở đây chờ. một khi có thêm tin tức chính xác, lập tức sẽ triển khai tấn công ngay. chỉ là hiện giờ hắn đã không phải là thống soái đội quân này nữa. bởi vì thông qua sự truyền tin của quân đội, mệnh lệnh của hoàng đế đã đến tay hắn. tất cả thất bại từ trước đến nay đều được quy về cho hắn. hiện giờ hắn đã là tội nhân của cả phân tàn chức vị thống soái hắn tạm thời bị quản chờ cố văn tĩnh đến để thay thế, mà trước trận đổi tướng là điều tối kỵ. Nhưng từ khi đại chiến ở biên quan thiên hà bị thất bại, đây là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước. Không có bao nhiêu người cảm thấy để cho hắn một mình gánh hết thất bại và chịu tội là bất công cả, bởi vì trong mắt phần lớn những tướng lãnh cũng như là quân sĩ dưới chót nhất, nguyên nhân trận chiến này thất bại là do hắn, còn những thân tin chung với hắn. Phàn Lãnh đã chết trên đường từ biên cảnh Đại Mãng quay trở về biên quan Thiên Hà rồi. Không có bao nhiêu người quan tâm đến việc hắn vì phân Tần đã phải trả giá như thế nào. Không có bao nhiêu người quan tâm đến việc hắn đang cố gắng hết sức mình để kiềm chân Vân Đôn Thông Nguyệt và cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm rằng trong khoảng thời gian này, thực chất không có ai có thể lãnh binh giỏi hơn hắn. Hắn nhất định sẽ bị ghi lại là nỗi nhục sử sách Vân Tần. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện vinh nhục cá nhân nên hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình, một người vốn có thân phận kém hơn hắn rất là nhiều, không người tình cầu